Sở Phong đáp để biết chứ Tuyệt kỹ của vô cực môn Nếu không phải là đệ tử của vô cực môn Không ai được học đâu Chỉ có trưởng môn nhân là người có quyền Được chọn lựa người truyền thụ mà thôi Tiêu Phong Điều ấy rất trọng yếu Ta là trưởng môn nhân tất phải Nghiêm cẩn chấp hành môn quỷ Điều ấy tiểu Đệ hiểu rất rõ Ba chiêu kiếm pháp ấy Đã hòa nhập vào trong thanh bình kiếm pháp rồi tiểu Đệ quyết không được truyền cho bất cứ ai nữa Tất cả xin nghe trưởng môn nhân quyết định mà thôi. Được rồi, tiểu đệ đã nói thế, chúng ta sẽ giữ lời. Sở tiêu phong cúi thần. Đã tạ trưởng môn Sơ huynh thành toàn. Đồng xuyên thở dài hai tay chắp lại trước ngực. Sở phụ quả nhiên có thần thông đã sắp đặt cho sư đệ thoát ly bảo mộn. Sở tiêu phong vội cắt lời. Không, Sơ huynh... Tiểu đệ vẫn là đệ tử vô cực môn Cái ấy ta hiểu rõ chứ Trong vô cực môn Sư đệ là nhân tài kiệt xuất Chúng ta rất hân hoàn Vì có sư đệ Nhưng sư phụ đã ri ngôn đặt sư đệ ra ngoài môn quy vô cực môn Sư đệ đã biết sư huynh ta Là người chấp hành rất nghiêm quy giới Nhưng vì lệnh của sư phụ Ta quyết không ép buộc sư đệ bất cứ điều gì Chúng ta vẫn là huynh đệ với nhau Tiểu phong Sư đệ hãy hiểu cho khổ tâm ấy của ta Trong lòng ta ta không dám coi sư đệ Là người vô cực môn nữa đâu Tiểu đệ hiểu rõ Sư huynh tiểu đệ hiểu rõ bấy giờ đột nhiên có đệ tử cái bang trung niên Hấp tấp bước vào cung kính mà thừa Xin ra mắt đồng trưởng môn nhận Đồng xuyên liền hỏi Có việc gì Tên đệ tử cái bang ấy cung thần Hồi bầm trưởng môn nhân Có một người bị trọng thương Thân đầy máu muốn cầu kiến người của quý một Đồng Xuyên ngạc nhiên Ý không nói tên xạo Cái bang đệ tử nói ngay Ý tự xưng là trì thiên hóa Được rồi mau mời y vào đây Đệ tử cái bang vâng một tiếng Chuyển thân đi ra Sau một lát Hai đệ tử cái bang khiêm một tấm ván rộng đi vào Chỉ thiên hóa toàn thân đẫm máu nằm trên tầm vạn ấy Hai mắt y nhắm chặt Mặt y cũng đầy máu không nhìn rõ Hiện trạng vết thương trên đầu y ra sao Nhưng chắc là thương thế không có nhẹ Đồng xuyên bước vội tới hỏi ngay Chỉ thiên hóa người vẫn ở Tường dương đó sao Chỉ thiên hóa mệt mỏi mở hai mắt mà đáp Tại hạ thoát thân không nổi bị bọn chúng đuổi theo Bạch Phong trận lời Bọn hắc báo kiếm sĩ xuất thủ vô tình Tại sao chúng lại không giết người Chỉ thiên hóa thở mệt nhọc Có, có người cứu Tại Hạ Ai cứu người Tại Hạ không nhận ra là ai Khi Tại Hạ sắp chết dưới kiếm bọn hắc báo kiếm sĩ Người ấy xuất hiện kịp thời Cứu Tại Hạ nó đến đó Vết thương bị động Y cắt tiếng rên đau đớn Đồng Xuyên hỏi ngay Thường thế của ngươi xem ra khá nặng đó. Chị Thiên Hóa nói tiếp. Vâng, tại Hạ cũng bị trúng 7 kiếm. 4 kiếm trên thân, 2 kiếm ở chân và 1 kiếm ở đầu. Bạch Phong thở dài. Hay, Chị Thiên Hóa, ngươi nghĩ ngươi còn sống được nữa không? Hiện tại tại Hạ vẫn có thể sống. Đồng Xuyên vội nói tiếp. Ngươi cũng là một trong những người hung thủ tập kích nganh nguyệt sơn trang Nói cho cùng, ngươi cùng là kẻ thù của chúng ta Các hạ có ý định trả thù sao? Chẳng lẽ không được ừ? Được chứ, bất quá Bài phong cắt lời Ta đã hứa thà ngươi, từ nay hay nhất là ngươi hãy lìa xa đây Thế nhưng lần này là ngoại lệ Ngươi đã quay về đây gặp chúng ta, ắt có gì muốn nói đúng không? Tông Phu Nhân, bọn hắc báo kiếm sĩ phần lớn vẫn còn ở trong thành Tương Dương đấy. Vì vậy theo Tại Hạ suy đoán, Tông Nhất Trí vẫn còn ở trong thành Tường Dương. Bạch Phong gật động. Rất có lý, vì nếu chúng rời bỏ Tường Dương, làm sao có mắt được cái bàng và bài giáo đẩy. Chỉ Thiên Hóa run giọng Theo Tại Hạ có một nơi rất có khả năng là nơi giam giữ Tông Nhất Trí. Đó là nơi nào? Các vị có nghe tên vạn hoa viên bao giờ hay chưa? Vạn hoa viên rất nổi tiếng, đương nhiên ta có nghe. Chỉ thiên hóa thở phỏng. Hãy đến đó mà tìm tông nhất trí đi. Bạch Mai vội nghiêm giọng. Vạn hoa viên chủ là người quen cũ của ta, người ấy trung hậu thành thật và không phải là người trong giới võ lầm. Đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Thế chúng ta phải đến đó truy tìm hay sao? Nếu đã công khai không bằng ngầm tra xét và chăng các hắc báo kiếm sĩ xuất thủ mau tuyệt kỷ. Người cho rằng bọn hắc báo kiếm sĩ ẩn thân trong vạn Hoa viên đúng không? Tất nhiên, tất nhiên. Chỉ có sở thiếu hiệp là mới có đủ bản lãnh đối phó với bọn chúng mà thôi. Vạn hòa viên là một khu vườn lớn rộng. Chẳng khác nào khu rừng nhỏ. Bình thường mỗi ngày nơi đây có hàng trăm du khách đến thường ngoạn kỳ hoa dị thảo. Nhưng hôm nay tình hình khác hẳn. Vạn hoa viên vắng vẻ như một rừng hoang, không một bóng du khách, cũng chẳng có ai canh gác vườn như thường lệ. Tòa Tam Thanh Quan xây dựng giữa vạn hoa viên, tòa ngang dễ dọc và vắng lặng như tờ. Khi một hàng người bước vào Tam Thanh Quan, đột nhiên có tiếng động kéo kẹt. Trên vách cạnh một tượng thần mở ra cánh cửa Và một nữ đạo sĩ trẻ tuổi mặc áo bào xanh chậm rãi bước ra Tài nữ đạo sĩ ấy lai động cán phất trần Lạnh lẽo nghiêm túc nhìn hàng người Gồm có sở Tiêu Phong, Thành Trung Nhạc và hai đệ tử Cái Băng Các vị vào đây tìm kiếm cái gì thế? Thành Trung Nhạc đáp thẳng Tìm người Người nào đây? Theo Tài Hạ biết trong vạn hoa viên này rất đông người Nhưng tại sao hôm nay lại chẳng thấy ai Nữ đạo sĩ trẻ tuổi liền đáp Nơi đây vốn rất đông người Nhưng hôm nay chính là ngày họ về nhà nghỉ ngơi hết rồi Thành Trung Nhạc liên hỏi Xin cho biết đạo hiệu của nữ đạo trưởng đây Chúng ta vốn chưa quen biết Cần gì phải hỏi đạo hiệu của Tài Nữ đạo trưởng tay hạ muốn xin thỉnh giáo một chuyện thôi Các hạ cứ nói để Thế sau đạo quán này còn có gì khác phải chẳng Các hạ cho rằng có gì nào Nữ đạo trưởng từ bên cạnh bức tường bìa đi ra Tự nhiên bên trong phải có gì nữa chứ Trong ấy chỉ là phòng ngủ của ta Chư vị không tin mời vào xem thử đi Ồ, trong ấy chỉ có một mình nữ đạo trưởng ở thôi sao Đúng, chỉ có một mình ta Thành Trung Nhạc nhốn vai Thật là khó tin quá đi Trừ vì không tin ta, vậy muốn làm gì đây Thành Trung Nhạc quay nhìn sở Tiêu Phong Tiêu Phong, chúng ta phải đối phó sao đây Nữ đạo sĩ trẻ tuổi chắc lưỡi ta hiểu rồi Các vị e trong phòng ngủ của ta có độc chớ dậy Thành Trung Nhạc liền nói Chúng ta bôn tàu giang hồ Tất nhiên phải nên cẩn thận thôi Thôi được Ta sẽ chứng minh cho các vị xem Nàng bước tới đẩy cửa Giữa thanh thiên bạch nhật nhìn rất rõ Bên trong cánh cửa Là một gian phòng nhỏ Chỉ bày một cái giường và một bộ bàn ghế Nữ đạo trưởng hỏi ngay Chờ vị nhìn rõ rồi chứ Hay là cứ vào thử xem Trung quanh đều là tường vách Nhìn qua là thấy hết Ngoài cái giường không có gì là vật khả nghi nữa cả Sở Tiêu Phong ngưng mắt nhìn Đột nhiên chàng dở tấm chăn trên giường lên Dưới gầm giường có một lỗ trống lớn Âm thanh lạnh lùng của nữ đạo sĩ vang lên Nếu như các hạ chưa tin Cứ chui xuống gầm giường thử xem Sở Tiêu Phong bình thản Đã tạ nữ đạo trưởng Hai tay chàng ấn thần lực di động cái giường qua một bên. Sở Tiêu Phong liếc mắt nhìn thấy thần sắc nữ đạo sĩ tưởng vẫn không có gì thay đổi. Nào ngờ, nữ đạo trưởng đột ngột hỏi rằng. Chứ vị là người ở đâu? Thành Trung Nhạc liền đáp. Chúng ta đều là người ở vô cực môn. Ta chẳng cần biết vô cực môn là cái gì, nhưng các vị xem ra đều là người trẻ tuổi hào khí. Sao lại áp bức ta đến thế vậy? Sở Tiêu Phong đứng một bên quan sát dãy dưỡng. Thành Trung Nhạc ngầm vận công chuẩn bị đề phòng nữ đạo sĩ kia xuất thủ đồn ngột. bấy giờ, sở Tiêu Phong vừa nhìn thấy ở một góc tường có một viên đá xanh kỳ dị nằm rất không đúng chỗ. Viên đá ấy đầy bụi, bám hình như đã lâu rồi, không ai chạm tới nó. Chàng đưa tay chạm vào viên đá, đột nhiên có nhiều tiếng chuyển động. Tất cả ai nấy chuẩn bị đối phó. Nữ đạo trưởng hơi biến sắc nở nụ cười gượng gạo. Ha, không ngờ nơi đây lại có cơ quan bí mật Bần đạo chúng ngủ ở đây đã lâu mà hoàn toàn không biết gì Xem ra nơi đây không nên ở thêm nữa rồi Chuyển thân nữ đạo sĩ ấy bỏ ra ngoài Thành Trung Nhạc vội hành thân chặn đường Nữ đạo trưởng chưa được đi đâu Nếu nữ đạo trưởng bỏ đi chẳng là muốn trôn chúng ta trong này hay sao Nếu bần đạo nhất định cớ đi thì sao Thế thì nữ đạo trưởng tất phải dùng võ công Mới đi được thôi Nữ đạo sĩ cười gần một tiếng và đáp Các vị là nam tử Mà định lăng nhục kẻ tu hành ta xạo Không có cách nào khác đâu Xin nữ đạo trưởng tha lỗi trọ Đột nhiên nữ đạo trưởng vùng tay Trong tay áo ánh sao lóe lên Bắn thẳng tới thành trung nhạc Khoảng cách giữa hai người rất gần Cái vùng tay của nữ đạo sĩ Lại mau như điện chớp thật sự không dễ né tránh. May mà Thành Trung Nhạc sẵn sàng phòng bị, thân hình chuyển mau lướt ra ba bước. Ánh sáng lướt qua vai Thành Trung Nhạc, cắm phập vào bức vách sau lưng, đó là lưỡi truy thủ dài độ 3 tấc. Nhẹ thở một tiếng, Thành Trung Nhạc từ từ nói ngay. "Này, nữ đạo trưởng còn gì để nói nữa hay không?" Nữ đạo sĩ cười giễu lại đáp. "Không cần, không ngờ các vị cũng có bản lĩnh khá đấy." Nàng từ từ cởi áo đạo bào bên ngoài Để lộ ra mảnh áo bên trong màu đỏ có theo một đoá hoa mẫu đơn trước ngực Thành Trung Nhạc bật kêu lên Thì ra cô nương là hồng mẫu đơn đó xạo Nữ nhân áo đỏ gật đầu Ta đã bị các vị biết rất rõ xuất xứ Nên đành bỏ áo đạo bào này đi là hợn Thành Trung Nhạc nói ngay Lục Hà, Hoàng Mai và Hồng Mẫu Đơn Là ba vị xưa nay chưa hề rời nhau nửa bước Cô nương đã ở đây Còn hai cô nương nữa đâu rồi Hai tỷ muội của ta ở trong này Các hạ cứ vào đó mà xem bấy giờ ở góc tường Đã mở ra một cánh cửa nhỏ hẹp Chỉ đi lọt một người vào Sau cánh cửa ấy Có những gì không thể nào biết được Thành Trung Nhạc căn dặn Tiêu Phong hãy lưu tầm Lục Hà, Hoàng Mai, Hồng Mấu Đơn là những nhân vật nổi tiếng giang hồ, bản lãnh hơn người, không nên sợ ý Hồng Mấu Đơn mỉm cười nói ha Ở nơi này chúng ta đâu dám xưng là bản lãnh hơn người đây Sở Tiêu Phong vội sen lời Cô nương, bí mật đã lộ rồi, có lẽ cô nương đừng nên giấu giếm gì nữa đi Hồng mẫu Đơn lưu mắt đưa tình với Sở Tiêu Phong Các hạ muốn hỏi ta về chuyện gì đây Tại hạ muốn biết cô nương có phải là người của vạn hoa viên hay không Ta đang ở vạn hoa viên Các hạ cho rằng còn chưa phải là người của vạn hoa viên nữa hay sao Thế nói như vậy là cô nương thừa nhận đúng không Cứ cho là thừa nhận thì có sao đâu Sở Tiêu Phong mỉm cười Cậu nương đã thừa nhận là người của vạn hoa viên Có lẽ cũng nên thừa nhận cả chuyện khác nữa đi Nhưng là chuyện gì? Có nhiều chuyện ta cũng không biết Và có chuyện tuy ta biết nhưng không thể nói giả Tại hạ cần biết chủ nhân vạn hoa viên này là ai? Điều ấy thì ta có biết nhưng không thể nói được cô nương xin bỏ chuyện ấy đi Trong vạn hoa viên này phải chăng có nơi giam giữ người Dám giữ người nào Một tù phạm quan trọng có đúng không Có đó Thế ở đâu Dưới đất Tất cả các nơi quan trọng trong vạn hoa viên Đều nằm ở dưới đất cả thôi Cô nương có thể dẫn đường cho tai hạ được hay chẳng Có thể Nhưng địa đạo này rất khác với những địa đạo khác đó Vì vậy chúng ta mới cần cô nương dẫn đường Dù ta có dẫn đường cũng không phải hết nguy hiểm đâu Nếu lỡ có nguy hiểm người chết trước tiên chắc là cô nương Tính mạng của một mình ta đổi lấy bốn người các hạ cũng được giá lắm rồi Sở Tiêu Phong mỉm cười Ha ha ha cô nương lầm rồi đâu phải cả bốn chúng ta đều đi theo cô nương đâu Đột nhiên không đợi nàng đáp chàng xuất thủ chớp nhoáng điểm vào hai huyệt đạo nàng Đồng thời nghiêm giọng và nói Đi mau Hồng mẫu đơn biến sắc mặt Đi đâu bây giờ đây Hãy mau dẫn đường tới chỗ giam người Ai theo sau ta Tại hạ đậy. Chàng quét mắt nhìn thành trung nhạc và hai bằng hữu cái bằng. Hồng mẫu đơn gật đầu Tất nhiên bọn chúng sẽ cho người đuổi theo giết ta Nhưng tại sao các hạ phải quan tâm đến ta như thế Cô nương Chúng ta đã lỡ cùng chung một số phận, nếu cô nương bị bọn vạn hoa viên đuổi theo truy sát, sao bằng tha chết ở ngay tại đây đi. Hồng Mẫu đơn thở dài. Sống được thêm ngày nào hay ngày ấy thôi. Thế nếu như chúng đuổi theo chúng ta, chúng ta có sống càng thêm đau khổ, sao bằng chết ngay tại đây. Này, tiểu huynh đệ có ý thật đấy chứ? Tại hạ nói thật thôi. Tiểu huynh đệ Lần này coi như ta đã phản bội vạn hoa viên Mai kia nhờ tiểu huynh đệ giúp cho ta ẩn thân trong cái bàng May ra sẽ yên thần Thế lực của vạn hoa viên tuy rất lớn Nhưng chúng không dám đối kháng với cái bàng đâu Điều ấy sợ rằng không tiện Tại hạ xuất thân ở vô cực môn Nếu lại đầu nhập vào cái bàng Chẳng những phạm vào điều cấm kỵ lớn nhất võ Lâm Mà ngay đến theo cả quy giới môn phái Vô cực môn cũng không thể tha thứ cho tại hạ được đâu Lúc ấy kẻ thù của cô nương lại có thêm cả vô cực môn nữa đó Người võ công cao nhất của vô cực môn là Tông Lãnh Cường đã chết rồi Ngành Nguyệt Sơn Trang cũng đã bị tiêu hủy Các hạ còn sợ gì nỡ đây Cô nương nói vậy là chưa biết thôi Vô cực môn còn trưởng môn sư huynh của tài hạ nữa cơ Hồng Máu Đơn cắt lời Ta không cần hiểu ta sẽ dẫn các hạ đi cứu người Bất quả có hai điều kiện mà các hạ cần hứa với ta Thứ nhất Vô Cường Môn sẽ phải bảo vệ an toàn cho ta Thế còn thứ hai thì sao Thứ hai Ta muốn được vinh viễn ở bên với các hạ Dù làm thị tì cho các hạ Ta cũng cam tầm Tình thế bắt buộc Mục đích trước mắt của chàng Là phải cứu cho được tông nhất trí Chàng đành phải gật đầu Thay cho câu trả lời ân thuận Hồng Mẫu Đơn đưa tay nhẹ ấn một nút cơ quan nữa Một cánh cửa đồn ngột mở ra Hồng mẫu đơn cúi đầu vọt thân chớp nhoáng vào trong Sở tiêu phong bám sát theo nàng Đó là một đường thông đạo khác Nó rất ngắn nên hai người mau lẹ đi đến cuối cùng Nơi ấy có một bức vách chắn ngang Hồng mẫu đơn lại ấn nút bí mật mở một cánh cửa nữa Cứ như thế họ đi qua sáu đường thông đạo Cuối cùng hồng mẫu đơn hạ giọng xuống dặn dò Này sở công tử Hai tìm muội của tiện thiếp võ công phi thường, công tử nên cẩn thận đó. Chàng gật đầu. Tại hạ đã ghi nhớ rồi, cô nương cứ yên tâm. Hồng mẫu đơn dẫn chàng xuống dãy bậc cấp đến trước một cánh cửa sắt lớn. Nàng gõ một tiếng ngắn, hai tiếng dài, có lẽ đó là dấu hiệu. Bên trong vọng ra tiếng hỏi, âm thanh rõ ràng là của nữ nhân. Tám muội đấy ừ. Hồng mẫu đơn liền đáp. Giới địa đạo này ngoài tiểu muội còn có ai nữa không? Cánh cửa sắt mở rộng ra, hồng mẫu đơn lách thân vào, Sở Tiêu Phong bám sát theo nàng vào theo. Cánh cửa sắt mau chóng khép lại. Tam muội dẫn tên này đến đây là có dụng ý gì vậy? Tiểu muội đã được y chấp thuận thu nạp chúng ta làm tỳ thiếp. Lục Hà trợn mắt Thu nạp cả ba chúng ta làm tỳ thiếp xạo. Vâng, sở đại hiệp chúng ta có võ công cực cao, lại là người nhân nghĩa. Nhị vị tì tì nghĩ mà xem, chúng ta cứ cam tâm ở đây làm tôi đòi cho cảnh nhị công tử mãi hay xạo. Lục Hà cười nhặt. Ta chưa tin võ công của y lợi hại đến thế đầu. Nhị muội hãy xuất thủ với y thử xem xạo. Hoàng Mai liền đáp. Tiểu mội tuôn lệnh. Câu đáp chưa dứt, tay nàng vung tới nằm chỉ công quáp vào cổ tay sở tiêu phong. Chàng vội chầm tay tránh chiêu tấn công ấy. Nằm ngón tay chàng đảo lộn, nhanh như điện chớp, chụp đúng vào được cổ tay Hoàng Mai, đồng thời lạnh lùng và nói. Cô nương xuất thủ có hơi chậm rồi đấy. Hoàng Mai ngần ngậy. Đại tỉ, tên tiểu tử này quả là không tầm thượng. Sở tiêu phong cười nhạt, buông tay thả Hoàng Mai ra. Chàng đứa mắt quay sang lục hạ. Này, đại cô nương, có cần thử nữa hay không? Lục Hà liền đáp. Tiểu tử ngươi hãy chuẩn bị đối địch với ba chúng ta đi. Rồi quay sang Hồng Mẫu Đơn. Ta muội ý muội thế nào đây? Hồng Mẫu Đơn đáp. Dù ba tỉ muội ta có liên thủ cũng không đối địch lại ý, đại tỉ không nên thử làm cái gì. Lục Hà cho mày. Ý của ta muội là không muốn liên thủ với chúng ta đúng không? Hồng Mẫu Đơn cúi đầu nói Xin Đại Tỷ lượng thứ trỏ Đột nhiên Lục Hà lướt thân đến đánh liên tiếp ra ba trưởng Thân hình của sở tiêu phong chỉ hơi lắc lư đã chấp nhóng tránh hết ba trưởng ấy Lục Hà gợt gồ và nói Quả nhiên là cao cường Hồng Mẫu Đơn nói theo Đại Tỷ bây giờ đã tin lời tiểu muội hay trưởng ta muội, ta tin rồi, ta muội có tin chắc y thắng được cảnh nhị công tử đó không? Dù không thắng được đi nữa, chúng ta cũng quyết tử chiến một phen ở vạn hoa viên này. Lục Hà trầm ngâm. Lần này ba chị em ta bội phản cảnh nhị công tử đi theo sở công tử đây. Việc tối hiểm nguy, tốt nhất đã quyết định thì nên thi hành ngay, chúng ta đi thôi. Sở tiêu phong vội vàng lên tiếng. Đại cô nương còn việc cứu tông nhất trí sư đệ của tại hạ thì sao đây Lục Hà gật đầu Ta xin lập công ra mắt sở công tử Sở công tử cứ ở lại đây chờ đợi với hồng mẫu đơn Chỉ cần ta và Hoàng Mai là đủ cứu tông nhất trí về đây rồi Lục Hà và Hoàng Mai ra đi Quả nhiên chưa tới một canh giờ sau hai nàng quay về Trên tay ôm một người bất tỉnh nhân sự Trên mặt đầy cát bụi lèm luốc Nhưng sở tiêu phong cũng nhận ra ngay Đó là tông nhất trí Chàng hết sức xúc động Ôm quyền vái tạ Lục Hà Xin đa tạ đại ân của đại cô nượng Lục Hà đặt tông nhất trí xuống đất Chậm rãi nói ngay Không biết y bị uống độc dược Hay bị điểm huyệt Sở công tử hãy nhìn thử xem Sở tiêu phong quỳ xuống Quan sát tông nhất trí rất kỹ Chỉ thấy tông nhất trí nhắm chặt hai mắt Sáng mặt trắng bạch nhưng hơi thở rất bình thường. Trong nhất thời, chàng không phán đoán được nhất trí bị hôn mê là bởi độc dược hay là bị kẻ địch điểm huyệt. Hồng Mẫu Đơn cũng ngồi xuống quan sát với chàng, nàng trầm ngâm và nói. Theo tiểu muội quan sát, người này chính bị điểm huyệt đó thôi. Sở Tiêu Phong gật đầu. Ba vị cô nương, nhân lúc này bọn vạn hoa viên chưa phát hiện ra chúng ta. Chúng ta nên lập tức rời khỏi nơi này. Ý ba vị thế nào? Lục Hà đáp ngay Sở công tử không nên khách sáo Từ bây giờ trở đi Số phận ba chị em ta đều giao cho công tử quyết định thôi Chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng Dù có nhảy vào lửa Chị em ta cũng không dám cãi lại đâu Sở tiêu phong ngần người Chẳng có cảm giác trách nhiệm đè nặng hai vai Vô Cường Môn là môn phái chính đại Nếu như thâu nạp ba nữ ma nổi tiếng giang hồ này Tất sẽ là một việc chấn động võ lầm Và ảnh hưởng lớn đến thanh danh vô cực môn Bây giờ chàng mới nhớ ra Tầm nhìn xa rộng của sư phụ Trước khi tắt thở Người đã cho chàng ly khai khỏi vô cực môn Để chàng tiện hành động tùy ý Chứ không bị môn quy trói buộc Nếu không có điều ấy Chàng nào dám tự tiện đáp ứng thu nhận ba nữ nhân này Và làm sao dễ dàng tìm được tiểu sư đệ như bây giờ Quả là trên đời này Có nhiều chuyện không thể dự liệu trước được Chàng vội thúc giục Bà vị cô nương, chúng ta mau mau rời khỏi đây. Tại hạ muốn sư mẫu nhìn thấy tiểu sư đệ trước rồi sẽ tìm cách giải khai huyết đạo cho y xong. Lục Hà xoay sang ra lệnh cho hai tiểu muội. "Nghe muội, ta muội, chúng ta hãy thay đổi y phục đi, đem theo vũ khí. Từ nay chúng ta sẽ khôi phục tên tuổi của giang hồ Tam Chỉ Hỏa." Bà nữ nhân mau chóng thay đổi y phục, bên ngoài họ đều khoác trường bào Lục Hà áo màu lục, Hoàng Mai áo vàng và hồng mẫu đơn áo đỏ Ba người dẫn theo sở tiêu phong ôm tông nhất trí trong tay Đi theo con đường địa đạo cong kẹo ra khỏi cửa nhỏ Khi mắt mọi người sáng lên đồn ngột có tiếng quá to Dừng lại đi người nào đó Lại một âm thanh khác vọng gọi tiểu phong sư đệ Người xuất hiện chính là Đồng Xuyên Sở Tiêu Phong vội gọi lớn cho Đồng Xuyên bước mau tới Đồng Xuyên hấp tấp hỏi ngay Thất sư đệ ôm ai trong tay đó Sở Tiêu Phong liền đáp Đại sư Huynh chính là nhất trí sư đệ đây Giọng của Đồng Xuyên như run dậy Là là nhất trí sư đệ đó sao Sư đệ đã tìm ra ý đấy sao Vâng nhưng không phải là công của tiểu đệ đâu Chính toàn nhờ đại ân của ba vị cô nương đây cả thôi Đồng Xuyên đưa mắt nhìn Lục Hà Là ba vị cô nương này sao? Sở Tiêu Phong đáp Đúng rồi, chính là ba cô nương này Đồng Xuyên vội vàng ôm quyền thi lễ và nói Đã tạ ba vị cô nương Lục Hà mỉm cười Không có gì, các hạ không nên cảm tạ chống ta Ba cô nương có đại ân cứu giọt máu duy nhất của sư phụ chống ta Tất cả vô cực môn phải cảm tạ trừ vị mất hội Các hạ là... Sở Tiêu Phong vội đỡ lời Đây là đại sư huynh của tại hạ và cũng chính là trưởng môn nhân hiện nay của vô cực môn Lục Hà ven ống tay áo vái dài Lục Hà xin bái kiến trưởng môn nhân Hoàng Mai và Hồng Mẫu Đơn cũng vái dài theo Lục Hà Đồng Xuyên hoàng hốt Ba vị cô nương xin hãy đứng dậy đi Lục Hà kính cẩn nói Lần đầu tiên được gặp trưởng môn nhân tất phải có đại lễ tham kiến Đồng Xuyên xua tay Ba vị cô nương vô cực môn chúng tôi chịu ân ba cô nương đâu dám nhận lễ đầu Lục Hà lắc đầu Không dám không dám Chúng tiểu muội đều là người của sở công tử đây Xin hết sức tặng lực vì vô cực môn Đồng Xuyên biến sắc mặt Cô, cô nương nói là người của sở công tử Nghĩa là thế nào Tiêu phong đệ Sở tiêu phong vội nói Đại sư huynh Vì muốn cứu sư đệ Tiêu đệ phải tòng quyền ứng biến Do đó đành bằng lòng thu nhận họ thôi Đồng Xuyên thở dài một tiếng Đệ không cần nói nữa Tiêu phong đệ không phải chịu bố buộc Bởi môn quỳ ta dù là trưởng môn sư huynh cũng không có quyền ép buộc sư đại đầu Nhưng bất cứ ai cũng nên tự hạn chế Sư đệ lấy một lúc ba cô nương đó sao Sơ huynh hiểu Lâm tiểu đệ rồi Lục Hà cũng xen vào Trưởng môn nhân chúng tôi chỉ là nhà hoàn của sở công tử mà thôi Đồng Xuyên càng ngạc nhiên Nhà hoàn như vậy làm sao được đây Hoàng Mai vội nói có gì mà không được đâu, đó là do chúng tôi tự nguyện làm nha hoàn cho Sở công tử thôi." Sở Tiêu Phong tiếp lời: "Đại Sư huynh, ba vị cô nương đây là người của Vạn Hoa Viên, thế nhưng họ đã dẫn tiểu đệ đi cứu sư đệ và cho tiểu đệ biết khá nhiều bí mật của Vạn Hoa Viên, nhất định Vạn Hoa Viên sẽ không tha thứ cho họ, bởi vậy tiểu đệ muốn chúng ta phải bảo vệ họ thôi." Đồng Xuyên gật đầu ta sẽ phát tiến lệnh gọi các đệ tử cái bang tới tiếp dẫn Tông Nhất Trí về An Dương Đạ. Không đợi chàng rước lời, nhiều bóng người đã xuất hiện. Trong đó có cả Bạch Mai và Trần Trường Thành. Sau khi nhờ hai đệ tử cái bang hộ tống mang Tông Nhất Trí quay về trong thành Tường Dương, tất cả ở lại vạn hoa viên chờ hoàng hôn buông xuống. Trong ánh nắng tà Dương, có tiếng sao trúc rú lên đồn ngột rất cao, vọng tới rồi không hiểu từ phương hướng nào. Đã xuất hiện một lão nhân áo đen dâu trắng phất phơ dài tới ngực Bốn đệ tử của cái bang vội vàng rút gươm đau trận trước mặt lão nhân Một đệ tử cái bang gươm lớn Lão trượng đừng có cây võ công cao cường mà uy hiếp chúng tạ Lão nhân lanh lùng đảo mắt nói ngay Các người là người của cái bang đấy ở Trần Trường Thanh tiến lên một bước và nói Cỡ nhìn y phục của lão khiếu hóa ta đây là đủ biết rồi Cần gì các hạ phải hỏi Lão nhân áo đen lạnh nhạt Lão phu và quý bang không oán không thổ Vì sao các người lại ngăn đường lão phụ Trần Trường Thanh liền đáp Lão khiếu hóa ta nửa đời bôn tẩu giang hồ Tất cả người ai có tên tuổi Lão phu đều có nghe tên Còn các hạ thì sao Lão nhân áo đen trận lời Lão Phô không phải là người của giang hồ Và cũng rất ít xuất hiện trong giang hồ Trời sắp hoàng hồn Cửa vườn đã đóng Các hạ tìm đến vào giữa đêm là có việc gì đây Lão nhân áo đen lạnh lùng Địa bàn này đâu phải thuộc quyền của cái bạn Lão huynh Lão khiếu hóa ta không biết Lão huynh Nhưng ở đây có ba nữ nhân biết Lão huynh đó Lão huynh có cần gặp họ hay chẳng Lão nhân áo đen giật mình Ba nữ nhân nào nhận biết lão phổ Lục Hà Hoàng Mai Hồng Mấu Đơn Lão nhân lại giật mình lần nữa Chúng Chúng ở đâu Lão vừa buộc hỏi câu ấy Tức khắc nhận ra đã lỡ miệng Nhưng không thể sửa được nữa Sở Tiêu Phong mỉm cười gọi lớn Ba vị cô nương đã ưng thuận theo Tại hạ rồi Sớm muộn thế nào cũng phải công khai Có gì mà sợ nữa đây Máu ra đây Thì ra ba nữ nhân Lục Hà Hoàng Mai, Hồng Mẫu Đơn Đã vội ẩn thân sau một gốc cây lớn Nghe tiếng gọi của sở tiêu phong Ba người đành đi ra Lục Hà đi trước Theo sau là Hoàng Mai và Hồng Mẫu Đơn Hai ánh mắt của lão nhân áo đen Ngưng nhìn ba nữ nhân Nhìn một lúc rồi lão lạnh lẽo nói Bà con nhà đầu này ấy ừ Lão phu nào có quen biết gì Sở tiêu phong nói ngay Lục Hà Người ta không quen biết ba cô nương Còn các cô nương có biết lão nhân đây không Lục Hà liền đáp Tiện thiếp nhận ra chắc chắn thôi Dù lão ấy có tự biến thành cho than Tiện thiếp cũng nhận ra Ờ Lão nhân ấy là ai Lục Hà đáp gọn Chính là cảnh nhị công tử Sở tiêu phong gật đầu Quả nhiên không ngoài dữ liệu của tại hạ đây Các hạ chính là chủ nhân vạn hòa viện Lão nhân giận dữ Người nói nhảm nhí cái gì đó Lão phu chưa hề gặp bọn nhà đầu này Lục hạ bình tĩnh và nói Nhị công tử Đừng nói công tử chỉ mới dùng thuật dịch dùng Dù công tử có hóa thành cho Tại hạ vẫn nhận ra Và cảnh nhị công tử nghiêm rộng nói với tiêu phòng Trong vòng 3 chiều mà tiêu tử vẫn tránh được Công tử ta sẽ phùng ngươi là cao thủ Ngươi có chịu hay không? Hắn buông tiếng thở dài gần tiếp luôn Ngươi hãy lưu tâm tiếp trưởng của ta đi Hiếu trưởng hắn vung lên từ từ đẩy ra Trưởng thứ nhất mau như điện chấp Còn trưởng thứ hai lại chậm chạp dị thường Nhưng sở tiêu phong có cảm giác khác hẳn Chỉ biết trường lần này như chụp xuống bảy huyệt đạo trên toàn thân chàng. Bất cứ huyệt đạo nào cũng bị tấn công cùng một lúc. Trong nhất thời, chàng không dự đoán được hắn sẽ tấn công nơi nào. Chàng đang lúc ngạc nhiên, trường thế đang chậm chạp, đột nhiên biến thành mau lẹ, đập vào trước ngực chàng. Sở tiêu phong vọt cao thân lên lùi lại về phía sau năm thước. Trưởng thế không đập trúng chàng, nhưng ngực chàng vẫn cảm thấy đau nhói. Trưởng thế đang chậm, đột nhiên biến thành mau ấy, suýt nữa đã đánh trúng chàng. Cảnh nhị công tử biến sắc Hai mắt hắn dán chặt vào người chàng Hắn nói Người lại tránh được trưởng thứ hai của ta đó sao Sở tiêu phong bình thản Rất may là tại hạ chưa thọ thượng Thật là kỳ quái Tại sao người không trả đòn Vì nghe khẩu khí khoa đại của các hạ Tại hạ đâm ra hiếu kỳ đó thôi Còn một chiêu nữa Người nên đặc biệt lưu tâm đi Chàng mỉm cười Cảnh nhị công tử tại hạ quyết tâm thử xem ba chiêu của các hạ Có gì kỳ bí đây Bất cứ lúc nào Tài hạ cũng có quyền xuất thủ phản kích Các hạ cũng nên lưu tâm một chút đi Ha ha ha Đệ tử của vô cực môn Mà nghiễm nhiên tiếp được cảnh mẫu hai chiều Nói thật Cảnh mẫu khó mà tin có chuyện ấy động Đó là vì kiến thức nhỏ hẹp của các hạ Thành bình kiếm pháp tinh diệu tuyệt luôn Đâu phải người ngoài dễ biết được đấy Cảnh nhị công tử cười ha ha Ha ha ha Thành bình kiếm pháp của vô cực môn Có 108 chiều biến hóa rất phức tạp Một chiều biến thành 3 lần Thành 318 thức Nhưng trong võ lâm vẫn chưa đáng gọi là tuyệt kỹ gì đáng kể đâu Sở tiêu phong cả kinh nghĩ thầm Tại sao hắn lại am hiểu Thanh bình kiếm pháp đến thế Nội tâm chàng rất kinh dị Nhưng biểu hiện vẫn bình tĩnh, cười nhạt. Ha, các hạ bình luận bất quá chỉ là phần bên ngoài mà thôi. Môn phái nào cũng có những bí mật mà người ngoài không hiểu hết được đâu. Hai người tuy đã tạm dừng động thủ, nhưng đối đáp không kém khẩn trương. Cảnh nhị công tử phân vân ra mặt. Chẳng lẽ thanh bình kiếm pháp còn có biên hóa gì đặc dị nữa hay sao? Sở Tiêu Phong đáp ngay. Cảnh nhị công tử... Có các hạ cũng có quan hệ với bọn hắc báo kiếm sĩ của vạn hoa viên đấy chứ Người muốn ta thừa nhận cái gì đây Như vậy tại hạ không cần nói cho các hạ biết về tinh túy của thanh bình kiếm pháp nữa làm cái gì Thực ra thừa nhận với người cũng chẳng hề gì Bọn hắc báo kiếm sĩ có một phần do ta lãnh đạo thôi Kiếm pháp của bọn hắc báo ấy tinh diệu đến đầu các hạ thừa biết thế Nhưng bọn chúng đều chết vì Thanh Bình Kiếm Pháp của ta. Cảnh nhị công tử cười khẩy. Ha ha, ta không tin Thanh Bình Kiếm Pháp có uy lực hạ gục được các hắc báo kiếm sĩ của ta đâu. Thế nên, vì vậy tại hạ mới nói các hạ chỉ biết phần bên ngoài của Thanh Bình Kiếm Pháp mà thôi. Cảnh nhị công tử biến sắc mặt. Có, có thật bọn hắc báo kiếm sĩ đều chết vì Thanh Bình Kiếm Pháp hay không? Các hạ vẫn chưa tin hay sao Cảnh nhĩ công tử ngưng mắt Nhìn sở tiêu phong một lúc Không ngờ trong vô cực môn Lại còn có bí mật gì đậy Đột nhiên hắn phi thân vò lên Trưởng phong phát ra đập tới Chiêu thế lần này mau lẹ và ngụy dị Sở tiêu phong không kịp tranh né Chàng cũng cấp tốc phi thân lên cao Phát trưởng ra ngành tiếp Như hai ánh sao xẹt Hai người đối trưởng trên không chung Bình một tiếng Hai thân hình thay đổi phương vị rơi xuống đất ngay Sở Tiêu Phong mỉm cười Quỷ lực bao nhiêu vừa qua của các hạ Tại hạ chưa nhận ra có gì hơn người cả đâu Cảnh nhị công tử liền đáp Không uh, vô cực môn có nhân tài thế này Mà chúng ta không biết được người trước đây Đúng là lầm lẫn lớn mất thôi Sở Tiêu Phong vẫn cười Ha ha ha Hiện tại các hạ vẫn còn cơ hội đó, cần gì phải ân hận đậu. Ta vẫn chưa tin vô cực môn lại có thể dạy thành một tài năng như người đậu. Tại hạ phải hiểu ý câu ấy như thế nào đây? Tất cả vô công các phái ta đều biết tường tận, chỉ trừ sự biến hóa phức tạp của vô công thiếu lầm. Nhất là vô công vô cực môn xưa này ta vẫn không thèm quan tâm. Thế vô công của tệ môn không dám so sánh với vô công thiếu lâm tự đó sao? Nhưng nếu đối phó với kiếm pháp của bọn hắc báo kiếm sĩ, thanh bình kiếm pháp lại có công hiệu hơn rất nhiều. Ta chưa hiểu trong thanh bình kiếm pháp có bao nhiêu chiều có thể đối phó với hắc báo kiếm sĩ đầy, trừ phi quý phái còn giữ bí mật nào đó chẳng. Thế ra các hạ chưa biết gì về thanh bình kiếm pháp mà bất cứ môn đệ vô cường mô nào cũng phải tập luyện hay sao? Cảnh nhị công tử cả mừng. Hay lắm, đợi ta gọi bọn hát báo kiếm sĩ đến đây, xem các ngươi đối phó ra sao. Người đã tiếp được ba chiêu của ta, ta có thể thả cho ngươi đi được rồi đó. Sở Tiêu Phong mỉm ai Các hạ tha cho tại hạ đi, hay là các hạ muốn đi. Bấy giờ thành trung nhạc, Đồng Xuyên cũng đã chặn hết đường lui của cảnh nhị công tử. Hắn cười khảy. Ha ha sao các người định vây hãm công tử ta sao Sở Tiêu Phong đáp Cảnh nhị công tử Các hạ nói luyên thuyên nửa ngày Và cũng đã đánh ba chiều trưởng lực Mà không dọa nạt được gì chúng ta Này định nói một câu mà đuổi chúng ta đi được hay sao Hay là các hạ đã sợ rồi Ý của ngươi là Tại hạ rất muốn lãnh giáo kiếm pháp của các hạ đây Không biết các hạ có vui lòng chỉ giáo hay không Kiếm pháp ở Đúng đó tại hạ đã lãnh giáo trưởng pháp của nhị công tử đây Vì vậy tại hạ còn muốn lãnh giáo Cả kiếm pháp nữa cơ Ta rất ít khi sử dụng vũ khí Nếu như người muốn ta xuất thủ Ta xin dùng tay không Tiếp người vài chiêu kiếm Các hạ cuồng vọng quá đấy Hãy thử nếm mùi vị của kiếm pháp Vô cực môn xem sao Nhưng tại hạ xin nói trước Bất cứ lúc nào các hạ cảm thấy không thể đối địch Cứ nói một tiếng Tại hạ sẽ vui lòng đợi các hạ rút vũ khí dạ Cảnh nhị công tử cười ha ha Ha ha ha ha Sở tiêu phong Người hãy đánh bại nhị công tử ta cai đã Rồi lớn lối cũng chưa muộn đầu Sở tiêu phong nắm lấy chuôi kiếm Nhị công tử Hãy lưu tầm Hốt nhiên chàng đâm tới một kiếm Chàng chấp nhoáng triển khai kiếm pháp Quả nhiên đó là thanh bình kiếm pháp Hình như cảnh nhị công tử đã quá quen thuộc với biên hóa của thanh bình kiếm pháp rồi Nên dễ dàng giải khai được các chiêu tấn công của sở tiêu phong 108 chiêu kiếm pháp sử dụng hết Rất mau sở tiêu phong dùng thế tấn công Các hạ quả nhiên thông thảo các yếu quyết của thanh bình kiếm pháp đó Cảnh nhị công tử mỉm cười Thanh bình kiếm pháp bất quá chỉ có như thế thì đâu có gì gọi là tân kỳ Nhưng ta vẫn lấy làm kỳ lạ đó Có gì kỳ lạ đây Thanh Bình Kiếm Pháp tuy chỉ là 108 triệu Nhưng biên hóa phức tạp Ít nhất cũng biến thành vài trăm triệu Tại sao ngươi chỉ thi triển có 108 triệu mà thôi Vì các hạ biết về Thanh Bình Kiếm Pháp chỉ có bấy nhiêu mà thôi Chẳng lẽ Thanh Bình Kiếm Pháp còn có chiêu thuật gì khác nữa hay sao Đúng đó Còn những chiêu tinh diệu nhất của Thanh Bình Kiếm Pháp Hãy hãy cho ta hạ thưởng thức ngay bây giờ đây. Nói như vậy là trong Thanh Bình kiếm pháp còn kỳ chiêu gì hay chẳng. Đúng vậy, còn có 3 chiêu kỳ học, đó mới chính là 3 chiêu tinh diệu nhất của Thanh Bình kiếm pháp đó. Các hạ hãy lưu tâm đấy. Trường kiếm trong tay Sở Tiêu Phong lập tức lên, đột nhiên vẽ thành một lưới sáng. Tuy một quang cảnh nhị công tử nhanh như điện chớp, nhưng không tài nào nhận ra kiếm thế của đối phương. Hắn hoảng hốt lui về sau năm thước Sở Tiêu Phong mỉm cười Cảnh nhị công tử tại hạ chưa xuất chiêu thanh bình kiếm pháp Sao các hạ lại sợ đến thế chứ Cảnh nhị công tử hậm hực À kiếm pháp ngươi sử dụng không phải là thanh bình kiếm pháp Sở Tiêu Phong đáp ngay Thanh bình kiếm pháp truyền thụ cho các đệ tử vô cực môn Nếu tại hạ không sử dụng kiếm pháp ấy Thì sử dụng kiếm pháp gì đậy Cái ấy khó nói rõ Có thể vì ngươi không chắc phải là đệ tử của vô cực môn Có mặt ở nơi đây không phải chỉ có một mình tại hạ là đệ tử vô cực môn đâu Nhị công tử các hạ có thể chọn một người đệ tử vô cực môn Nhị công tử các hạ có thể chọn một người đệ tử vô cực môn nào khác Thử xem có phải sử dụng đúng kiếm pháp ấy hay không Ta chính cũng đang có ý ấy đẩy Nhị công tử Công tử sẽ chấp thuận Các hạ cứ chọn đi Bất quá phải có điều kiện Điều kiện ra sao Nếu như các hạ chọn người khác Mà lỡ vẫn bại bởi kiếm pháp này Các hạ sẽ tính sao đây Điều đó làm gì có gì mà tính Tại hạ nói lỡ ra Lỡ ra nhị công tử vẫn thua thì sao Ta không tin Trong thanh bình kiếm pháp Còn có cách gọi là ba tuyệt chiều Do đó cũng không tin đệ tử vô cực môn thắng được ta Ta đã buộc tông nhất trí Thi triển toàn bộ thanh bình kiếm pháp cho ta xem Chỉ cần ba chiêu ta đã đoạt được kiếm của y Và điểm trúng huyệt đạo y Còn ai là đệ tử vô cực môn thắng được ta đây Hắn trầm rộng quát lớn Ở đây ai là đệ tử vô cực môn nữa Hãy mời bước ra đi Đồng xuyên và thành trung nhạc từ từ bước tới Chúng ta đều là người của vô cực môn đấy Nhìn thấy trong tay đồng xuyên cầm thanh bình kiếm Cảnh nhi công tử chậm rãi và nói Người có thanh bình kiếm của tông lãnh cường Thiết tưởng phải là đệ tử chân truyền của hắn đúng không Đồng xuyên liền đáp Đồng xuyên ta chịu đại ân sư phụ nhận chức trưởng môn vô cực môn Hay lắm nếu như thanh bình kiếm pháp thực còn có tuyệt kỹ gì Tất nhiên, ngươi phải là người học được đến chỗ tinh thâm nhất. Đồng Xuyên bình tĩnh. Tại hạ xin chứng minh ngay lập tức thôi. hay đấy, ta chọn ngươi, hãy xuất triều đỉ. Sở Tiêu Phong sen vào. Cảnh nhị công tử, các hạ chưa đáp ứng điều kiện của chúng ta. Điều kiện gì? Rất đơn giản. Nếu nhị công tử bại dưới thanh bình kiếm pháp đầy, Chúng ta chỉ yêu cầu Nghị Công Tử nói ra nội tình mà thôi. Nội tình gì? Tại sao các vị lại hòa thiêu, ngânh nguyệt, sơn trang và tên thủ lãnh hung thủ là ai? Cảnh nhị Công Tử lắc đầu cắt lời. Vấn đề thứ nhất ta có thể nói nhưng vấn đề thứ hai không thể trả lời được đâu. Tại sao vậy? Vì chính ta đây cũng không biết rõ thân phận người lãnh đạo trốn tạng. Đồng Xuyên lạnh lùng gắt lên Chỉ nói toàn là nhảm nhí thôi Sở Tiêu Phong thở dài Cũng có thể sự thật như thế Đại sư huynh xuất thủ đi Đột nhiên hai vai cảnh nhị công tử lai động Màu như điện chớp Lướt thân đến cạnh bên thân Sở Tiêu Phong Đồng Xuyên vung kiếm tới ngăn lại Nhưng không kịp Thần pháp hắn mau lẹ tuyệt kỳ Tiến đã mau mà thối cũng mau không kém Hắn lại lui về vị trí cũ Nhưng đã biến thành một cảnh nhị công tử khác Vai chai hắn, áo rách bươm, máu tươi tuôn ra xối xả Sở tiêu phong cười nhạt Đó là một trong ba tuyệt chiêu thanh bình kiếm pháp đấy Nhị công tử cảm thấy thế nào? Cảnh nhị công tử nhăn nhó Không sai, kiếm pháp quả là cao mình Nhị công tử đã tin đó là một chiêu trong thanh bình kiếm pháp chữ Cảnh nhị công tử vẫn cố chấp lắc đầu Ta vẫn chưa tin Đó là chiêu trong thanh bình kiếm pháp đầu Đồng xuyên xen vào Nhị công tử Nếu các hạ không tin Tại sao không thử với tại hạ đi Cảnh nhị công tử mỉm cười Đương nhiên ta sẽ thử thôi Nhưng lần này ta phải cẩn thận Cuối cùng Hắn cũng phải rút vũ khí ra Đó là một thanh kim kiếm Dài không quá một thước năm tấc Hình dạng rất lạ, không thấy đâu là lưỡi, đâu là sóng, ngoài cái mũi nhọn. Sở tiêu phong gọi lớn. Đại sư huynh, hãy thận trọng đó. Lưỡi kim kiếm ấy e rằng có gì cổ quái. Cảnh nhị công tử thản nhiên. Đúng vậy đó, lưỡi kim kiếm này đúng là có cổ quái. Các người hãy cẩn thận lưu tâm đi. Còn như cổ quái ra sao, ta không thể nói trước được đâu. Đồng xuyên lạnh lùng. Không cần khách sáo. Nếu như trong kiếm các hạ có gì đặc biệt xin cứ thi triển đi. Cảnh nhị công tử hư lên một tiếng tay phải mua kiếm vạch một đường. Đồng xuyên cũng mau lẹ suốt kiếm. Hai tiếng keng keng ngân vang hai bóng nhân ảnh giao nhau phi lên. Thần pháp hai người đều quá mau đến độ không ai nhìn rõ được tình hình giao đấu chỉ có thể nhìn thấy được kết quả. Cảnh nhị công tử lại bị thêm một vết thương nữa ở trên vai. Con Đồng Xuyên hoàn toàn như cũ, không thấy thương tích gì. Người khác không có cảm giác dày, nhưng Sở Tiêu Phong lại chấn động thầm. Tên này bảo vệ thật là nghiêm mật, ngoài vai trái để hở tơ hồ không còn chỗ trống nào có thể đâm trúng hắn đẩy. Cảnh Nghi công tử nhìn vết thương trên vai gật đầu. Kiếm pháp tuyệt diệu đó, Bành Sinh Cảnh chưa hề gặp kiếm pháp nào cao minh hơn thế. Đồng Xuyên mỉm cười. Chúng ta chỉ muốn chứng minh thanh bình kiếm pháp còn có nhiều chiêu thế bác đại thâm ảo. Đó là nguyên nhân tại sao vô cực môn có địa vị trong võ lậm. Sở tiêu phong vượt lên trước đồng xuyên. Cảnh nhị công tử, ngoài việc muốn cho các hạ biết thế nào là kiếm pháp vô cực môn, chúng ta còn muốn chứng minh điều này. Chúng ta dư năng lực giết chết các hạ. Cái ấy... Các hạ biết các hạ chưa tin hẳn vì chúng ta suốt hai chiêu kiếm mà chỉ mới làm các hạ bị thương nơi vải. Cảnh nhị công tử không kém ngạo mạn ngắt lời. Và quan trọng nhất là hai vết thương chẳng lấy gì làm nặng đầu. Cảnh nhị công tử chớ có quên thanh bình công phu có ba tuyệt chiêu, các hạ mới tiếp có một chiêu đầu mà thôi. Cảnh nhị công tử cắt lời chẳng. Các người còn muốn gì mà chưa suốt hết hai chiêu nữa đi. Sở Tiêu Phong lạnh lùng Vô cực môn của chúng ta không muốn giết oan bất cứ ai Cảnh nhị công tử hãy trả lời ba câu hỏi của tại hạ đi Môn phái tổ chức của các hạ là gì? Dụng tâm ra sao? Hai là kẻ lãnh đạo là ai? Ba là vì sao lại cần tiêu diệt ngay nguyệt sơn trạng? Cảnh nhị công tử liền đáp Ta chỉ có thể trả lời hai câu mà ta biết mà thôi Một là muốn tìm một người Hai làm muốn lập uy trong giang hồ, còn ngoài ra ta không biết gì nữa đâu, các ngươi cứ xuất thổ đi. Đồng xuyên lai động trường kiếm. Được lắm, các hạ đã tắm máu vô cực môn, tại hạ sẽ giết các hạ báo thù. Giang Sở Tiêu chấn động vì câu muốn tìm một người của tên cảnh nghị công tử ấy, chàng lóe lên trong đầu hình ảnh cái chết khả nghi của lão nhân giữ ngựa họ Lục. Bọn này muốn tìm Lục lão nhân hay ai? Chàng vội vàng ngăn cạn Này đại sư huynh Tiểu đệ cả gan xin cho thả hắn vào trong vạn hoa việt Cảnh nhị công tử nghe câu ấy Ngẩn người vì kinh ngạc Đồng Xuyên cũng ngẩn người Nói ngay Thả cho hắn sao Tại sao vậy Chàng trầm tư và nói Giết hắn là chúng ta đã cắt hết đầu mối Chẳng có ích lợi gì Hùng thủ chân chính nhất định chưa phải là hắn đầu Chỉ bằng cứ để hắn sống để chúng ta có lợi hơn rất nhiều cầu xin đại sư huynh đóồng xuyên trầm ngâm một chút rồi quay nhìn cảnh nhị công tử gần giọng nói này các hạ đi màu đ để cảnh nhị công tử ôm quyền ra dấu thì lễ sở tiêu phong núi xanh còn đó sau này còn có dịp lòng tốt của các hạ cảnh m ghi nhớ hắn chuyển thân đi vào trong vạn hòa viên Đồng Xuyên quay nhìn chàng Tiêu Phong Lần này ta thật không hiểu ý của sư đệ Tại sao chúng ta lại thả hắn đi Chúng ta không báo thù cho các sư đệ của chúng ta Ở ngay Nguyệt Sơn Trang hay sao Sở Tiêu Phong đáp ngay Giết một tên cảnh nhị công tử Không gọi là báo thù cho các sư huynh sư đệ chúng ta được đậu Và chăng ý đồ tiêu diệt vô cực môn của chúng ta Cần lưu lại tính mạng hắn Mới mong có đầu mối tra cứu cho rõ được Trần Trường Thanh đứng cạnh tiếp lời. Sở Tiêu Phong nói rất có lý, trước mặt tình hình chưa sáng tỏ, giết một tên cảnh nhị công tử chẳng có ích lợi gì cả đâu. Người mà bọn hắn muốn tìm ở ngay nguyệt Sơn Trang chúng ta cần biết là ai? Trang hỏi liền. Theo Trần Lão tiền bối, người ấy là ai? Trần Trường Thanh đáp gọn. Xuân Thô Bút. Câu trả lời ấy làm sở Tiêu Phong chấn động toàn thân. Xuân thu bút là ai mà có mặt trong ngây nguyệt sơn chàng Trong đầu chàng lại vụt lué lên hình ảnh lão nhân họ lục Và chàng càng cảm thấy bí ẩn mỗi lúc một giày đặc thêm Trên đường theo mọi người trở về phân đà cái bang ở tường dương Sở tiêu phong thất thần như một kẻ mất hồn Chàng quyết phải tìm cho ra chân tướng câu chuyện này Có thực lão nhân họ lục đã chết rồi không Xuân Thô bút là ai trong ngây nguyệt sơn chàng